Những điều cần biết khi đi sinh việc. Bước 1. Xác định được cơ hội việc làm. Bạn có thể tìm địa chỉ tuyển trên báo chí, đài truyền hình, các trung tâm giới thiệu việc làm. Ngày hội việc làm hay trong quan hệ cá nhân, cơ quan bạn thực tập. Bước 2. Phân tích công việc xem có phù hợp với mình không. Đọc kỹ mọi chi tiết về vị trí công việc hoặc hỏi người có kinh nghiệm. Cần phải tìm hiểu về cơ quan tuyển dụng trên niên giám điện thoại hoặc tổng đài 1080 nhưng tốt nhất là catalog của chính họ. Bước 3 phân tích bản thân mình xem có phù hợp với công việc không. Tìm hiểu xem kiến thức, sở thích, tính cách, các điểm mạnh yếu, có đáp ứng được công việc không. Phải hết sức khách quan ở khâu này. Bước 4 làm hồ sơ xin việc. Luôn phải dự trữ nhiều bộ hồ sơ khi cần xin việc tại các cơ quan khác nhau. Trên máy lưu mỗi hồ sơ vào một file riêng để dễ tìm, dễ nhớ. Hồ sơ thường gồm một đơn xin việc, một bản tóm tắt lý lịch, bản sao các văn bằng, thư đề nghị, giấy khen, ảnh, nếu có yêu cầu. Đơn xin việc phải đánh máy, mờ ép. dùng kiểu chữ thống nhất trên A4, nội dung ngắn gọn, nêu lý do nộp đơn, mục tiêu tìm việc, tình trạng hiện tại của bản thân, sự quan tâm đến vị trí dự tuyển, mong muốn có cơ hội gặp gỡ và trao đổi với công ty. Nhớ ghi địa chỉ liên hệ. Về lý lịch bạn nên tự viết hơn là mua sẵn. Vì có những công ty ít quan tâm đến thành phần gia đình bạn mà quan tâm đến việc bạn đem lại quyền lợi gì cho họ. Bước 5. Gửi hồ sơ xin việc. Ghim toàn bộ hồ sơ bỏ trong bao cỡ A4, dán cẩn thận và ghi chính xác địa chỉ của mình. Nếu ở gần, bạn nên tự mang đến nộp, ở xa dùng thư bảo đảm. Sau khi gửi, gọi điện tới nơi tuyển dụng xem hồ sơ của mình đã tới chưa. kiểm tra Nếu bị thất lạc chuẩn bị ngay hồ sơ khác để khỏi mất cơ hội. Bước 6. Nếu được gọi phỏng vấn, bạn nên có các bước chuẩn bị sau. Xem lịch phỏng vấn hoặc gọi điện xác nhận. Phải biết mình gặp ai, tên chức vụ của họ. Tốt nhất, từ hôm trước nên ghé qua địa chỉ tuyển dụng để hôm sau khỏi phải tìm. Quan tâm đến tác phong, trang phục sạch sẽ gọn gàng, nên dùng thời trang công sở. Đọc kỹ hồ sơ xin việc, các văn bằng, thư giới thiệu. Dự kiến câu hỏi và trả lời, chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể gặp. Nên thực tập trước với các bạn. Để đối phó với những tình huống không dự kiến, phải bình tĩnh, nhanh nhẹn. Ví dụ, nếu người phỏng vấn hỏi về nhược điểm của bạn, bạn nên trả lời những nhược điểm nhỏ, ít ảnh hưởng đến công việc. Nếu được hỏi về mức lương thì bạn nên đưa ra một khoản nào đó phù hợp. Bước 7. Tham dự phỏng vấn Đến sớm 20 phút để đề phòng những tình huống bắt trắc. Nếu phải chờ, nên tìm chỗ ngồi dễ nghe gọi tên, không nên uống nhiều nước hoặc nói chuyện quá ồn, tránh nghe điện thoại di động. Để tạo ấn tượng ban đầu, bạn nên bắt tay, lễ độ, chỉ ngồi khi được mời. Ngồi ngay ngắn, mắt không nhìn đồng hồ hoặc nhìn láo liếc. Bình tĩnh, không trả lời hấp tấp hoặc làm ra vẻ hài hước, không tỏ ra tự kiêu và dùng tiếng lóng. Có thể hỏi lại những câu hỏi không hiểu. Luôn kiểm soát để tránh trả lời mâu thuẫn. Khi có cả nhóm người phỏng vấn, nói để mọi người đủ nghe, mắt nhìn vào người đặt câu hỏi. Nên nhớ rằng, hình ảnh luôn được coi trọng là có trình độ, trung thực, tự tin, có trách nhiệm, năng động, yêu công việc. Bước 8. Sau phỏng vấn Viết thư cảm ơn về buổi phỏng vấn. Có thể gọi điện hỏi kết quả, thể hiện nhiệt tình và nhắc lại tên mình. Nếu nhận được thư chấp nhận thì gọi điện hoặc trực tiếp đến cảm ơn. Nếu nhận được thư báo không trúng tuyển, bạn vẫn nên viết thư cảm ơn và mong muốn có cơ hội lần sau. Điều bạn luôn ghi nhớ là hãy luôn tự khẳng định tôi có thể làm được.